Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân thể gầy khô Vừa vào tới nơi nàng đắt đặt lão già nọ xuống ghế Lấy một cốc trà bên bàn đưa tới trước mặt của lão Lão già nọ nét mặt trắng bạch như vừa trải qua chuyện gì đáng sợ lắm Đôi tay gầy guộc nhận lấy cốc trà Một hơi uống cạn, bây giờ mới lên tiếng Cảm tạ cô nương tới cứu giúp Nếu hôm nay không gặm được cô nương Thì thủ yêu kia vẫn hấp thụ thân già này rồi Đám người của Hoàng Linh nghe lão già nọ nói đến đây thì nhíu mày trong chú quan sát. Một lát sau, tất cả mới nhận ra lão già nọ vốn không phải là người mà là yêu, chỉ là yêu khí trên người của lão sớm đã tàn mắt nên vừa nãy mấy người Hoàng Linh mới không nhìn ra. Sau khi nhận biết lão già nọ là yêu, Hoàng Linh lúc này mới hướng Lý Hồng hỏi thăm sự tình nặng bất cập. Lý Hồng trầm tư rể lát sau đó nói: Thì ra đám người thường thanh phái có mặt tại đây không phải chỉ vì muốn giúp cho họ cầm làm những loạt lòng dân, mà còn có một âm mưu to lớn phía sau. Đêm qua khi ta đuổi theo hắc quỷ dạ soa đến địa phận sừng trời thì mất bóng. Đang lúc tìm kiếm ta phát hiện nhân sâm tinh này từ trên núi chảy xuống, đuổi giết phía sau hắn chính là thủ yêu, ngày đó bị trừng phòng đánh bại tại đảo gia thôn bên ngoài Địa Nhân Thành đánh qua mấy hiểm thủ yêu kia bit không vài lần đối thủ của ta cho nên bỏ chạy. Vừa lúc đó trên lưng chừng của sừng trời có năm cỗ lực lượng cường đại khuếch tán, ta cảm nhận nguy hiểm nên lập tức đưa nhân tâm tinh về nơi đây. Trên đường đi hắn nói cho ta nghe một số chuyện, đa phần đều có liên quan đến điển tích năm xưa, liên quan đến huyền môn hòa hà. Nơi đến đây thì Lý Hồng đưa mắt nhìn về phía lão già nọ. Y muốn lão nói lại một lần nữa cho đám người Hoàng Linh nghe. Lão già kia sau khi được nghỉ ngơi thì yêu khí trên thân cũng hồi phục lại đôi chút, bây giờ mới buồn hơi nói ra thần thế, cái đó thuật lại tương tẫn những gì mình biết được trên đỉnh rừng trời. Ta vốn là nhân Sâm ngàn năm tu luyện trên đỉnh rừng trời, nên những chuyện xảy ra ở nơi đây ta đều nắm rõ. Nơi đây vốn bình yên, Nhân tổng và yêu tổng vốn chẳng đụng chạm đến nhau Chỉ là hơn 400 năm về trước Nơi đây xuất hiện có một thứ tinh tà đáng sợ Cổ nhân gọi nó là Mộc Tinh Thượng Cổ Chỉ có điều Mộc Tinh Thượng Cổ kia từ khi tới đây Vẫn ẩn thân nơi khe sâu trên đỉnh sừng trời Khe sâu đó tên gọi là Ngũ Đỉnh Bởi với quanh nó là năm mộm núi cao vút Nhìn qua như bàn tay đang vươn lên trời cao đã cũng là nơi mà 600 năm trước có bốn pháp sư lợi hại của Hoa Hạ tới đây để tìm kiếm long mạch của nước Nam. Chẳng biết hắn dùng quy thuật gì mà đem khe sâu Ngũ đỉnh bày trận trận pháp, khiến cho tất thảy khí tức quấn quanh sừng trời, đều xem trận pháp đó là trung tâm không ngừng chảy về. Năm đó, một tinh thượng cổ kia con nẽ cũng về thăm lâm hấp thụ khối khí tức to lớn trong khe sâu của Ngũ đỉnh, cho nên mới tiến nhập vào bên trong Đến hiện tại cũng chưa thấy xuất hiện trở lại. Nói như vậy, đám người của Thượng Thanh phái tới đây là vì muốn mở ra một trận pháp kia, đem Mộc Tinh thượng cô thả ra. Hoàng Linh nghe Nhân Sâm Tinh nói đến đây thì vô cùng khẩn trương trên ngang rồi hỏi. Nhân Sâm Tinh nọ thở dài mà đáp, ta cũng không rõ nhưng mà thời gian qua trên khe sâu của Ngũ Đỉnh không ngừng xuất hiện những hỗn tạp khí thể của năm giống loài trong thiên hà. Ngày hôm nay khi mà đang thưởng thức nguyệt tinh, ta đã vô tình bắt gặp thủ yêu kia mang theo hơn 10 đứa trẻ chạy lên khe sâu ngũ đỉnh. Cũng vì vậy mà hắn mới đuổi giết ta. Thầy số ta thật khổ khi còn trẻ thì muốn trốn tránh nhân loại săn tìm làm thuốc, đến khi già lại gặp phải đại sát bám thân. Các vị pháp sư, nếu các vị muốn phá bỏ trận pháp kia thì ta khuyên các người nên từ bỏ đi. Linh lực tàn mắt hôm nay chắc các vị cô nương kia cũng cảm nhận thấy. Cường đại như vậy thì thứ tà tinh bị vây nhốt phía trong chắc hẳn cũng cường đại không kém, ta sợ các vị đó có đi mà không có về. Nhận ra sự thẩn tâm trong lời nói của nhân Sâm Tinh kia, mấy người Hoàng Linh Điến Hồng tỏ ra cảm kích, đoàn sắp xếp cho lão nơi nghỉ ngơi, kê đó mới ngồi lại cùng nhau thương thảo. Hoàng Linh đem sự tình phất sinh sau khi Lý Hầm rơi khỏi nói lại một lượt. Lý Hầm sau khi biết tin Chí Dũng Trần Kin bị đám người thượng thành phái ám toán, Tiểu Minh vì cứu đám người của Hoàng Linh cũng đã chết trong tay của chúng, thì liền nổi trận lôi đình nàng muốn tự thân đi dò xét một chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net